Quá xa mình chỉ nghi oan cho con bé tội nghiệp. Ông dự định mượn phi dò xét thêm một ngày mai nữa. Nếu không có gì thì ngày mốt ông sẽ đích thân tìm đến gặp hư. Nằm trong khách sạn mới có một đêm mà ông đã thấy quạnh hiu khủng khiếp và càng nhớ căn phòng ngủ ấm cúng trên các quán cà phê công đàn nơi ông đã ở với Hương cả tháng trời trong chuyến về thăm lần trước sau khi khai trương cửa tiệm. Đó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 nên phi chở mẹ đi, bỏ bà ở đó rồi mới vòng trở lại quán công đản. Phi dựng xe, khóa cẩn thận rồi thênh thang bước vào quán. Đời anh ít có khi nào rảnh rang, lại có tiền bạc sống nhảnh như hôm qua và bữa nay, cho nên mặt mũi rất phẫn phơ, lại thêm cái áo sơ mi màu xanh nhạt mới thay, trông không còn cái dáng dấp của người chạy xe ôm dầm mưa dãi nắng nữa. Phi đem theo một sấp báo gộp toàn những tạp chí đầy hình màu ca sĩ